các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đệ ý đến cô sao, thật là trẻ con mà. Tôi đi Hồng Kông công tác cho nên tôi đã tắt điện thoại. Tôi cũng không biết cô đến tìm tôi. Có người nào ra coi nhà lại không để cho người khác liên lạc được chứ. Chẳng lẽ chủ không lo lắng công ty sẽ tìm chỗ sao? Nghe thế vậy thì Diệp Hiểu Hàm bỗng nhiên kích động. Anh cố ý để bọn họ không tìm được, hơn nữa nếu không phải chuyện gì lớn thì công ty tuyệt đối sẽ không tìm đến anh. Nếu như thật sự muốn tìm thì các quản lý của công ty cũng sẽ có cách để tìm được anh, cho nên anh sẽ không lo lắng. Bạn nào không có chuyện gì sẽ không tìm tôi. Hơn nữa tôi chỉ đi công tác nhiều nhất có 2 tuần thôi. Triệu Trạch Dĩ nằm ở trên giường, thoải mái nói chuyện với cô nữ sinh kém hơn mình 12 tuổi, cảm giác có một chút kỳ lạ. Vậy thì Diệp Hiểu Hàm có một chút do dự, thật ra thì cô muốn nói, chẳng lẽ là anh không nhớ cô sao? Ít nhất gọi cho cô một cuộc điện thoại là được rồi. Triệu Trạch Dễ đang đợi cô nói, nhưng dễ nhận ra là cô không biết mình đang nói gì. Tại sao còn chưa nghĩ người chứ? Anh mở miệng hỏi một câu. Sao Diệp Hiểu Hàm chưa chịu nghĩ ngơi? Thật là vất vả mới nghe được giọng nói của anh. Chú à, cháu đi tìm chú có được không? Triệu Trạch Dễ cảm thấy Diệp Hiểu Hàm có một chút kỳ quái, nhưng đến lúc này anh vẫn không suy nghĩ nhiều. Một câu nói lúc này khiến anh có một chút suy nghĩ, vì sao cô phải làm như vậy chứ? Tôi đang làm việc. Cô đang làm gì? Cháu muốn đi chơi một chút, từ trước đến nay cháu còn chưa ra nước ngoài lần nào. Diệp Hiểu Hàm không dám nói là muốn nhìn thấy anh, nhưng ít ra lời này cũng là thật. Triệu Trạch Dệ cũng không phản đối việc cô đến Hồng Kông, nhưng nếu muốn đi tìm anh thì coi như xong, chuyện anh làm rất là nghiêm hiểm, căn bản là không có cách nào để chăm sóc cho cô cả. Cô có thể đến, nhưng tôi không có thời gian để chăm sóc cô. Cho nên tốt nhất cô nên đi tìm bạn đến đây để du lịch là được rồi. Vậy thì chú có thể nói cho cháu biết chỗ ở đâu, cháu đi tìm chú." Diệp Hiểu Hàm thấy được hy vọng, chỉ cần anh không phản đối là được rồi. Mà Triệu Trạch Duyệ cũng không có ý định nói cho cô biết. "Tôi sẽ không nói cho cô biết. Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tôi còn có việc phải làm." Nói xong anh lập tức cúp điện thoại. Diệp Hiểu Hàm ngạc nhiên nhìn điện thoại, vì sao cho nói xong anh đã cúp máy rồi chứ? "Triệu Trạch Duyệ, chú thật là quá đáng mà." Cô bị anh chọc tức lại có thể đối xử với cô như vậy. Cháu muốn đi, hơn nữa còn phải tìm được chú nha. Cô nói được làm được, sẽ không phải chỉ nói mà không làm nha. Triệu Trạch Dệ và trợ thủ Đồng Dương ở chỗ tối quan sát mục tiêu, hiện tại dù không phải là thời cơ hành động, nhưng anh vẫn muốn thường xuyên biết được hành tung của bọn họ. Anh dậy à? Anh nói xem mấy ngày này bọn họ có thể tiến hành giao dịch hay không hả? Lần này Đồng Dương được phái đến làm trợ thủ tác lực của Triệu Trạch Dệ, mặc dù là phụ nữ nhưng năng lực làm việc của cô tuyệt đối cũng không thua kém đàn ông. Tôi cũng không biết. Cô và bọn Quả Hào nói sao? Lúc nào bọn họ sẽ đến hả? Không phải vào lúc vạn vật đắc sĩ thì Triệu Trạch Dĩ cũng sẽ không hành động, nhưng mà gần đây trong khoảng thời gian dài này, dường như có một số người đang cố ý chen ép bọn họ. Hướng Hạo Thang đã được phái đến truy đi để xử lý chuyện, mà Trang Bắc Hạo cũng được phái đến Nhật Bản. Những người còn lại chỉ có một mình anh, cho nên chỉ có thể do anh tự xử lý anh đang ngăn chặn một ban xã hội đen muốn bán trợ tiền. Bọn họ vốn là có thể mặc kệ, nhưng bọn họ lại có chú ý đổ lên đầu của tổ chức. Tổ chức đã thay đổi rồi. Điều này hiển nhiên là muốn hãm hại bọn họ, cho nên anh nhất định phải bảo lại chất độc này đi. Đồng Dương nhận được một cuộc điện thoại thì cau mày, sau khi cuộc điện thoại thì sang nói với Triệu Trạch Duy. "Anh dậy à? Có người đang điều tra anh." Nghe thế vậy thì Triệu Trạch Duy cau mày lại, người đó là ai chứ? Xã hội đen ở đây không biết anh đến. Vậy thì là ai làm? Anh có thể đã bị bại lộ hành tung rồi sao? Là ai? Anh cất tiếng hỏi. Bà nọ nói là một văn phòng thám tử bình thường. Tìm anh là một cô gái đi gặp nơi hỏi thăm anh ở khách sạn nào. Có biết là ai không? Phụ nữ, là kiểu phụ nữ gì chứ? Đồng Dương lắc đầu. Bây giờ đang để người ta điều tra. Lông mày của Triệu Thạch Xệ càng cau lại hơn, không phải là Diệp Hiểu Hàm chứ. Cô nhóc đó thật sự đã đến Hồng Kông rồi sao? hơn nữa lại còn tìm người để tìm anh, cô nhóc này có thể hại anh đó. Tìm Mạnh Tung của cô gái đó, tôi muốn lập tức gặp cô ta. Nếu bắt được cô thì anh nhất định phải dạy dỗ cô mới được, lại có thể không biết nghe lời anh như vậy hay sao. Diệp Miêu Hàm nhanh chóng đến Hồng Kông, về phần tại sao Diệp Chấn Hồng lại chịu thả người ư? Đó là vì ông cũng không biết cô đi đâu, cho là cùng lắm cô đến nhà Nghênh Gia Kỳ 2 ngày, không ngờ rằng cô lại chạy trốn đến tận Hồng Kông. Hơn nữa cô thông minh sớm tìm người điều tra hành thông của Triệu Trạch Duệ. Trước khi tìm được anh, chính là thời gian thoải mái của cô ở Hồng Kông. Sau... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net